Đánh bất ngờ, trận tập kích bất ngờ hoàn hảo. Nhìn đám thí huyết nghĩ hoảng loạn chạy trốn, Dương Lăng hiểu rằng phần thắng đã hoàn toàn nắm trong tay. Sau khi hồi phục được một ít tinh thần lực, chỉ cần chuyển toàn bộ chứng kiến bên trong tổ kiến vào trong không gian vu tháp, rồi chuyển một bộ phận kiến thợ và cây che vào, hắn tin tưởng sẽ thành lập một mảnh ma thú cơ địa bên trong không gian vu tháp, cấp cho ma thú đại quân một nguồn thực vật không bao giờ cạn ma thú lĩnh chủ hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người thanks on đã theo dõi mtlc tự chúc mừng sinh nhật vậy he e hey. chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương một trăm bảy bảy binh chạm dưới sự phối hợp tấn công của giác phong thù con nhện và hấp huyết biên bức hơn hai canh giờ sau bên trong rừng tre không còn nhóm thí huyết nghĩ lớn nào trước kia huyết nghĩ không đâu không có sẽ vào trong bụng đám ma thu Sẽ bị Dương Lăng di chuyển vào trong không gian vu tháp hoặc sẽ hoảng sợ chạy khỏi sơn cốc. Dưới sự hộ vệ của một đội giác phong thù, Dương Lăng tự đi vào trong tổ kiến khổng lồ. Thu hồi vô số chứng kiến vào trong không gian vu tháp. Sau đó di chuyển thêm hơn một nghìn cây tre. Có một con nghĩ hậu to như con bò cái. Có rất nhiều chứng kiến và kiến nhỏ. Có cả đàn kiến thợ trưởng thành và gần 2.000 cây tre Hắn tin tưởng một thời gian ngắn là có thể thành lập một một mảnh ma thú cơ địa bên trong không gian vu tháp Xác định không bỏ sót bảo bối gì Hắn thu hồi ma thú đại quân lại Gia hiệu cho Vilna thi triển ma pháp băng phong Che giấu toàn bộ dấu vết Sau đó, hai người nhanh chóng rời đi Thừa lúc trời còn chưa sáng chui vào trong lều nghỉ ngơi Sau khi nghỉ ngơi một lát trong lều, Dương Lăng đưa ý thức vào trong không gian vu tháp. Bên trong không gian vu tháp, áp lực từ bốn phía của giác phong thù, tả nhãn và hấp huyết biên bức. Con nghĩ hậu phải trốn ở bên trong rừng tre. Ngay cả các con kiến thở thu vào cũng không ngoại lệ, không dám rời khỏi rừng tre một bước. Đáng tiếc, cây tre vẫn còn quá ít. Đi một vòng quanh rừng túc, Dương Lăng lắc đầu. Hai nghìn cây tre ở cùng một chỗ thoạt nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng so sánh với rừng tre nguyên thủy bên trong sơn cốc, thì giống như trời và đất cách nhau quá xa. Có biện pháp nào để cây tre phát triển thật nhanh? Nhìn bãi đất rộng lớn, lại nhìn rừng tre có diện tích nhỏ đến đáng thương, dương lăng suy nghĩ nát óc Vỗ vỗ đầu con thú một sừng nhỏ vừa chạy đến, trong lòng vừa động, nhớ tới hồ nước ngày đêm tiểu tử này suốt ngày chơi ở đó. Nhớ tới sinh mệnh chi thụ lớn lên rất nhanh khi ở trong hồ Không có thùng tưới Hắn quyết định ra tay đào một cái kênh đào nhỏ Không để ý đến sự quấy nhiễu của con thú một sừng nhỏ Trực tiếp dẫn nước từ trong hồ đến rừng tre Được nước hồ tưới tắm Các cây tre được không gió mà tự động đong đưa phát ra những thanh âm du dương Thông qua tinh thần lực đưa ra ngoài Dương lăng phát hiện dễ của chúng nó không ngừng dài ra Trên cây tre mọc ra mỗi cái chồi nhỏ Có lẽ qua một lát thì nơi này sẽ trở thành rừng tre đúng nghĩa Nhìn thấy rừng tre biến hóa rất rõ ràng Dương Lăng hiểu được kế hoạch hoàn thành đã gần thêm một bước Hắn tin tưởng chỉ cần tiến hành cẩn thận Thì một ngày nào đó sẽ thành lập được một tòa ma thú cơ địa chính thức Ở bên trong không gian vu tháp Thu hồi ý thức khỏi không gian vu tháp Hắn nằm xuống ngủ vùi Cả đêm mỏi mệt Hắn thật sự đã quá kiệt quệ, nhất là tinh thần lực, gần như đã hoàn toàn khô kiệt. Tên mập mập đáng chết, ngươi lại đây cho ta, hắc hắc, hung dữ như vậy làm gì? Cẩn thận hàm răng rơi hết cả ra thì không ai cưới đâu đó, không biết qua bao lâu, nghe được một tiếng âm thanh ồn ào. Dương Lăng từ từ mở hai mắt ra, ngưng thần nghe kỹ, hóa ra là lệ nhã và mập mập hai tên oan gia lại đang cãi nhau. Thấy Dương Lăng xoa xoa mắt nâng tấm vải lều lên, mập mập đi tới. Viu Lý huynh Đệ, Lệ Nhã nói tối qua ta ăn trộm quả mận tuyết tây bá lợi á của cô ấy. Ngươi nói điều này sao có thể chứ? Ăn trộm quả mận tuyết tây bá lợi á. Lắc lắc đầu, Dương Lăng thiết chút nữa đập cho mập mập và Lệ Nhã mỗi người một côn lên đầu. Chỉ có một chuyện nhỏ như vậy hai người này làm thành to chuyện giống như cứu nhân cãi nhau om sòm, không hổ là một đôi oan gia. Nhìn vẻ mặt vô tội của Mập Mạp, Dương Lăng không cần suy nghĩ cũng biết được đó là do hắn làm, trong lòng vừa động, nói, Mập Mạp, ta không phát hiện được cái gì, ta tuyệt đối sẽ không nói với ai là người ăn trộm mận tuyết tây bá lợi á, yên tâm đi, cái gì cũng không thấy. Đến khi Dương Lăng chui vào trong xe ngựa, Mập Mạp mới cảm giác được điều hắn nói có điểm không đúng, không hề phát giác ra lệ nhã giống như hổ xuống núi đang lao đến. Kết quả thì có thể tưởng tượng ra, hai cái lỗ tai của hắn bị béo đến đỏ bừng, phòng trừng còn cứ tiếp tục bị lệ nhã béo như vậy thì không cần bao lâu thì còn dài hơn cả tai của tinh linh. Thấy Dương Lăng điều khiển xe ngửa chạy vào trong sơn cốc, mọi người không cần hỏi cũng hiểu được ý của hắn, đều cưới lên ngửa đuổi theo, ngay cả mập mập và lệ nhã cũng không ngoại lệ. Đạo nhân, hay là phái vài người tiến vào tìm hiểu rõ ràng. để tránh gặp phải đàn thị huyết nghĩ dục ngựa vượt qua xe ngựa của dương lăng, lão già dâu bạc lộ bộ ni khắc cẩn thận đề nghị. lúc trước có năm tộc nhân tiến vào sơn cốc săn bắn, nhưng chỉ còn có một người còn sống, nói cho tộc nhân bên trong có một đàn thị huyết nghĩ cực kỳ kinh khủng. vì đề phòng bất chắc, hắn hy vọng dương lăng có khả năng cẩn thận. thoải mái uống một ngụm rượu do viu na đưa cho, nhìn mập mạp đang nghiến răng dục ngựa đuổi theo. Dương Lăng nói, không cần lo lắng, là một tên triệu hồi sư cao nhất, chỉ cần Mập Mạp gọi bảo bối lục bì điêu của hắn ra, có bao nhiêu thị huyết nghị cũng không đủ nhét hàm răng của nó, triệu hồi sư đứng đầu, nhìn vẻ thành khẩn của Dương Lăng, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Mập Mạp, lỗ bổ ni khắc không hiểu rõ tình huống có sự kính trọng sâu sắc, sau khi hành lễ rồi dục ngửa tránh đường, trong nháy mắt, Mập Mạp cảm thấy vô cùng đắc ý. tự hào gọi lục bì điêu ra khoe khoang bỏ ý định tìm dương lăng tính sổ ra khỏi đầu mập mạp thỏa mãn nói lục bì điêu là ma thú cao cấp số 1 số 2 trên đại lục đừng nói là một đám thí huyết nghĩ mà gặp phải một đám tuyết lang cũng không có vấn đề gì mập mạp bản lĩnh khác không có nhưng nói đến khả năng khoác lác tuyệt đối vô cùng nổi bật từ giết chết đại địa bạo hùng đến đánh chết tuyết lang khoa trương lục bì điêu của mình Không hề phát hiện ra dương lăng cười càng ngày càng sáng lạ. Bảo bối, nhổ nước bọt vào nó, nhổ nước bọt vào nó. Sau khi đi vòng khỏi một dãy núi nhỏ, thấy một con gà tuyết đang chạy vào một bụi rậm ở cách đó không xa. Mập mạp ngay lập tức chỉ huy lục bì điêu của mình lao ra. Không ngờ, không biết vì trời quá lạnh nên phản. Ứng chậm chạp, hay vì đói không còn ít sức lực. Bị hán khoa trương là lục bì điêu thiên hạ vô địch phun nước miếng vài lần cũng không thể giết chết con gà tuyết. Cuối cùng, thay vào đó là lệ nhã bắn ra một đạo băng trùy giết chết. Đây là thực lực của lục bì điêu. Nhìn con gà tuyết vụng về, lại nhìn con lục bì điêu không có một chút sức lực đang ở giữa không chúng. Lỗ bổ ni khắc lắc đầu cười khổ. Mà đám người cắp lôi lôi, lạc bi đã sớm biết cá tính của mập mập thì đã quá quen thuộc, chỉ cười cười. Tăng tốc độ, không lâu sau, mọi người đã đi vào sâu bên trong sơn cốc. Nhưng ngoài ý muốn của mọi người đó là cẩn thận quan sát cả nửa ngày mà cũng không tìm thấy một con thí huyết nghĩ Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lỗ bỗ ni khắc không thể tin được đi lại xung quanh bìa rừng, không thể hiểu được có chuyện gì xảy ra. Ra vẻ trầm ngâm một lát, Dương Lăng nói, có thể là do trời quá lanh. Thí huyết nghị sớm đã rời đi hoặc là trốn vào đâu đó ngủ đông. Thí huyết nghị cũng phải ngủ đông. Ngoài ý muốn trôi qua, mọi người bàn luận, cuối cùng nhất trí là thí huyết nghị rời đi. Dưới sự dẫn đầu của áo landa, tất cả đều đi chặt các cây che phẩm chất tốt. Vừa mới bắt đầu, lệ nhã và mập mập còn có cảm giác mới lạ, chặt rất vui vẻ. Nhưng chỉ hơn nửa canh giờ sau đã cảm thấy chán nản, nhảy lên ngửa bỏ đi ra ngoài. Ngay cả kỷ sĩ Cáp lôi lôi và xạ thủ Lạc Bina cũng không ngoại lệ, kiên trì được hơn một canh giờ liền lắc đầu buông tha, chỉ còn có áo lan lão già dâu bạc lộ bỗ ni khắc và vài tên tộc nhân của lão vẫn đang lặng lẽ làm việc. Chặt hơn một canh giờ, Dương Lăng lấy cớ quan sát địa hình xung quanh, chui vào sâu trong rừng tre, xác nhận chung quanh không có ai, lại di chuyển rất nhiều cây tre vào trong không gian vu tháp. Khác với tối hôm qua... Lần này hắn lựa chọn các cây giống để di chuyển mà thôi, giảm bớt việc tiêu hao tinh thần lực. Kết quả chỉ sau hai canh giờ, liền di chuyển được hơn 5.000 cây tre nhỏ, tinh thần lực cũng tiêu hao gần hết. Được nước hồ tưới, chỉ sau mấy canh giờ, rừng tre bên trong không gian vu tháp xảy ra biến hóa ngút trời. Mỗi một cây dài hơn 6 mét, cao hơn các cây tre bên trong sơn cốc nhiều. Bất an một lát, nghĩ hậu an tâm sống ở trong rừng tre mới. Chỉ huy đông đảo nghỉ thợ xây dựng một cái tổ kiến lớn Một đêm đã đẻ ra được mấy trăm trứng kiến Ngay cả đám trứng mà đêm qua hắn thu vào thì có hơn 2.000 con kiến con Rừng tre dựa vào nước hồ để sinh trưởng nhanh hơn Thí huyết nghĩ dựa vào cây tre mà sống Ma thú đại quân lại dùng thí huyết nghĩ làm thức ăn Chính mình có nhiều thời gian hấp thu sinh mệnh năng lượng sẽ từng bước mở rộng diện tích hồ nước Cứ như vậy Dương Lăng tin tưởng bên trong không gian vu tháp sẽ thành lập được một tòa ma thú cơ địa thành thục. Ra lệnh đám ma thú không được ăn nghỉ hậu, Hắn thu hồi ý thức khỏi không gian vu tháp. Mặc kệ là rừng tre hay là thị huyết nghĩ bây giờ còn chưa thành thục cần phải bảo vệ, đợi đến khi thành lập đầy đủ sinh thái thì sẽ để mặc cho đám ma thú đi kiếm mồi cũng không muộn. Lưu lại sơn cốc 3 ngày, thu được hơn hai vạn cây tre chất lượng tốt. Dương Lăng và đám rong binh lại lên đường đi tới mông đặc sâm Lão già dâu bạc và vài tên tộc nhân thì lưu lại phụ trách chặt tre Chờ quân ở A Lạp Sơn khẩu đến tiếp ứng Khác với mỏ quáng, cây tre là tài nguyên có thể tái sinh Chặt năm này thì hai năm sai là có thể mọc ra cây tre mới Gặp được một rừng tre nguyên thủy lớn như vậy Dương Lăng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt đến như vậy Dương Lăng đã viết một bức thư ra lệnh cho Tạp Tây thành lập một kho chứa ở trong Sơn Cốc do một gã người bản xứ cưới ngửa về báo tin. Sa mạc Tây Bá Lợi Á trả dài ngàn dặm, có rất nhiều tài nguyên, thành lập một kho chứa ở trong Sơn Cốc, không những có thể chiếm cứ rừng tre mà còn có thể thăm dò tài nguyên của sa mạc. Ngoài ra, còn có thể báo hiệu được trước, tránh cho quân địch đột nhiên tấn công pháo đài A Lạp Sơn Khẩu. Ma thú lĩnh chủ, hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người Thanks on đã theo dõi MTLC Tự chúc mừng sinh nhật vậy He e hey. Chuyện được phát tại trang web Chuyen audio mới com Chương 178 Cửa thành xung đột không gian giới chỉ vô cùng kỳ diệu Thu hơn hai vạn cây che vào trong mà sức nặng không có biến đổi gì Trên đường đi Ngoại trừ tu luyện vu thuật và quản lý rừng tre bên trong không gian vu tháp, hầu hết thời gian dương lăng dùng để nghiên cứu bí mật của không gian giới chỉ. Thử nghiệm vài lần, mặc dù còn cách quá xa, nhưng hắn có cảm giác không gian giới chỉ có không ít chỗ giống như không gian vu tháp, đều là không gian thần bí. Biện pháp mở ra cũng gần như nhau, có lẽ tìm hiểu rõ được bí mật của không gian giới chỉ thì một ngày nào đó có thể tìm hiểu được sự huyền bí của không gian vu tháp. Không gian giới chỉ vô cùng hiếm có ở Thái Luân Đại Lục, hầu hết các ma Pháp sư mà có một không gian ma Pháp đã quá tốt rồi. Theo đạo lý, làm một tên thương nhân nhỏ, Dương Lăng không có khả năng có một không gian giới chỉ, nhưng biết được thực lực của Na, hiểu được hai huynh muội bọn họ xuất thân từ một gia đình quý tộc, nên mọi người cũng không có chút hoài nghi là một thiên hồ sử dụng ma ảo trận thuần thục. Viêu Na đối với ma pháp hệ hỏa và không gian ma pháp có quan điểm rất rõ ràng. Đáng tiếc nói cả nửa ngày, Dương Lăng không hề có cảm giác gì với chú ngữ cả. Đọc từ đầu đến đuôi không có phản Ứng, mà đọc từ đuôi lên đầu cũng không hề phản Ứng, rốt cuộc không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay, thấy Dương Lăng lại thất bại, Viêu Na trần chờ một lát rồi nói. Dương Đại Ca, đọc chú ngữ thì ngoại trừ phát. Âm chính xác, thì càng quan trọng hơn là phải trung thực và thật thà, muốn có sự cảm ơn về sự bảo vệ và ân điển xuất phát từ tâm khảm đối với chiến thần. Sự cảm ơn về sự bảo vệ và ân điển xuất phát từ tâm khảm đối với chiến thần. Lắc đầu cười cười, Dương Lăng không nói một lời, trong thời gian ngắn hắn không biết làm thế nào để cảm ơn sự bảo vệ và ân điển của chiến thần. Trên Thái Luân Đại Lục hầu như tất cả chủng tộc có trí tuệ đều có thần linh của mình, bán thú nhân cũng không ngoại lệ. Trong lịch sử, giữa các chủng tộc phát sinh rất nhiều cuộc chiến tranh về tôn giáo, mặc dù không tin tưởng vào chiến thần, nhưng hắn không muốn nói thêm điều gì về các tín ngưỡng mù mịt này. Quên đi, còn không bằng dành thời gian để học ma pháp triệu hoán, thu không gian giới chỉ lại. Nhìn mập mập ở cách đó không xả miệng không ngừng nhai tóp tép dương lăng trong lòng vừa động. Trong mắt người khác, mình chính là một tên triệu hồi sư thực lực cường đại, lần này đi tới mông đặc sâm đế đô thời gian quá gấp gáp. Cùng với việc tìm hiểu sự thần bí của không gian giới chỉ, còn không bằng hỏi mập mập một chút cơ bản về ma pháp triệu hồi, để tránh cho ngày sau lộ ra sơ hở, mập mập bản tính không xấu. Chỉ là tham ăn và khao khát thành công mà thôi. Hiểu được tính cách của hắn cũng không khó đối phó. trầm tư một lát. Dương Lăng nghĩ ra một chủ ý. Ngoác ngoác tay với mập mạp. Lớn tiếng nói. Mập mạp. Ta nghe nói ở mông đặc sâm đế đô có một địa phương chuyên môn bán lục bì điêu. Đến lúc đó ngươi nhất định phải giúp ta chọn một con thật tốt làm chiến sủng đó. Có chỗ chuyên môn bán lục bì điêu. Vừa nghe Dương Lăng lớn tiếng gọi. Nhớ tới con Lục Bì Điêu thân thể béo tròn của Mập Mạp, Viu Na không nhịn được mà bật cười. Cùng lúc đó, Mập Mạp lại không thấy không vui, mang theo sắc mặt giàu dĩ dục ngửa chạy lại. Viu Lý Vinh Đệ, ngươi rốt cuộc nghe ai nói? Lục Bì Điêu chỉ kém cự long có một chút mà thôi, làm sao lại có chỗ chuyên môn bán chứ? Mập Mạp phẫn nộ nói, năm đó... Ta chính là đi theo đạo sư mạo hiểm tính mạng ở Bình Nguyên mới có thể gọi về một con lục bì điêu. Theo như đạo sư nói, con lục bì điêu này còn chưa trưởng thành. Đợi qua vài năm nữa thì lực chiến đấu tuyệt đối vượt xa ma thú trung cấp như sư thứ. Ồ, thì ra là như vậy. Phiền toái rồi đây, nhìn mập mạp. Dương Lăng giả bộ khó khăn lắc đầu. Vốn, ta còn chuẩn bị vừa đến mông đặc xâm đế đô liền mua một con lục bì điêu làm chiến sủng. Bây giờ xem ra không còn hy vọng rồi, hắc hắc, nếu mỗi ngày có thể ăn vài con gà nướng, vậy không hẳn là không có hy vọng. Có lẽ, ta có có khả năng nghĩ biện pháp giúp ngươi nhìn vẻ khó khăn của Dương Lăng, mập mập cười cười thần bí. Trong nhà đạo sư cái khác không có chứ lục bì điêu còn có vài con, cho dù đạo sư không muốn đưa ra bên ngoài, hắn cũng có thể lén lút trộm lấy một con, lý do để bào chữa thì có nhiều lắm. Bởi vì năm nay mùa đông đến rất sớm, rất nhiều người dân nghèo không có lương thực dự trữ sống qua ngày nên dũng mãnh vào mông đặc sâm đế đô chạy nạn, khiến cho chỉ an của đế đô càng ngày càng thấp. Mập mập tin tưởng tên quỷ đói nào đó trộm một con lục bì điêu để ăn cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó tử vô đối chứng, cho dù đạo sư biết rõ có điểm không đúng cũng không có biện pháp bắt mình. Viu Lý Vinh Đệ tin tức này có phải do lệ nhã nói hay không nhìn nữ ma pháp sư lệ nhã đang tự cười một mình ở cách đó không xa mập mạp nghi thần nghi quỷ hừ nói nhỏ một chút nói xấu sau lưng người khác không tốt lắm đâu nhìn mập mạp đang suy đoán vô căn cứ dương lăng không thừa nhận cũng không phủ nhận cười cười nói nhỏ ta xem hai người các ngươi vô cùng quen thuộc làm sao vừa gặp mặt đã như là cừu nhân vậy hắc hắc Thật ra thì cũng không có gì. Chỉ là mấy năm trước ta không cẩn thận lệ nhã đái dầm trên giường. Mấy tháng trước không cẩn thận nhìn nàng tắm vài lần. Sau đó nói cho tên cá cược đối với ta là bộ ngực của lệ nhã còn không to bằng quả mận mà thôi. Nhìn trộm tiểu cô nương tắm mà không chỉ một lần. Sau khi nhìn trộm còn để lộ ra ngực lệ nhã lớn nhỏ như thế nào. Cực phẩm tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Nhìn vẻ mặt háo sắc vô liêm sỉ của Mập Mạp, Dương Lăng không khỏi bội phục tính lưu manh và vô sỉ của hắn, lập tức hiểu ra. Trách không được lệ nhã vừa nhìn thấy Mập Mạp đã tức giận, trách không được nàng luôn tìm cơ hội để sách tai Mập Mạp. Thật ra, không lớn hơn quả mận tuyết tây bá lợi á không bao nhiêu cũng không phải không hấp dẫn. Có cần phải sau khi bị bại lộ, liền giống như ác ma dây dưa không ngớt không? Mập mập vừa nói vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Xem bộ dạng thì hắn mới là nạn nhân lớn nhất. Hiểu được chuyện gì xảy ra. Viêu na cười đến độ nước mắt chảy ra. Mà Dương Lăng cũng phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh. Làm bộ đồng tình an ủi vài câu. Dương Lăng từng chút từng chút một moi ra tất cả kiến thức của Mập mập về ma pháp triệu hồi. Dù sao Mập mập quanh đi quẩn lại chỉ có vài mẫu. Không tới một ngày. trong bụng hắn có gì bị Dương Lăng kéo ra bằng sạch có ngựa bay tây bá lợi á tốc độ rất nhanh chỉ sau năm ngày rời đi rừng tre liền tiến vào phạm vi thế lực của Lợi Văn Tát Công quốc từ từ thương nhân và bình dân qua lại ngày càng nhiều thi thoảng đi ngang qua một vùng hẻo lánh còn gặp phải một sơn thôn nhỏ hoặc là một trấn nhỏ mấy ngày lại đây Dương Lăng không có tiến triển nào về ma pháp không gian Nhưng ma pháp triệu hồi thì hiểu ngay lập tức. Chỉ vài ngày thời gian thì lĩnh ngộ về ma pháp triệu hồi đã vượt qua tên mập mạp suốt ngày cười cười ha ha. Thay một chiếc áo dài màu đen, tay cầm một cây ma pháp trượng nhặt trong sơn cốc, thoạt nhìn cũng khá giống. Nếu có thêm một con chiến sủng, sợ rằng không ai hoài nghi thân phận ma pháp học đồ của hắn, đi qua một tòa thành trấn nhỏ. mọi người càng lúc càng gần mông đặc sâm nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra có lẽ chỉ cần hơn hai ngày nữa là có thể đi đến đích. Viu Lý Vinh đệ, mọi người đi đã rất mệt mỏi, khổ cực. hay là đêm nay chúng ta nghỉ một đêm ở thành tư tháp nạp phía trước, ngày mai tiếp tục lên đường. thương lượng một lát với đám người lệ nhã, kỵ sĩ cắp lôi lôi dục ngựa quay lại hỏi ý kiến Dương Lăng. Nói là khổ cực chứ thực ra bọn họ một đường chính là du sơn ngoạn thủy, nếu nói bọn như vậy mà cũng là khổ cực, vậy áo lan đa chính là khổ đến mức không thể khổ hơn. Nhìn mập mập ra vẻ không còn sức lực nào mà cưới ngựa, người lào đảo muốn ngã, lại nhìn lệ nhã tóc dài tung bay trong gió đang chuẩn bị dục ngựa chạy lại, dương lăng hiểu được bọn họ sớm đã quyết định, trầm ngâm một lát cũng không phản đối, phân phó cho áo lan đa chuyển hướng. Đi trước xe ngựa, thành tư tháp nạp là thành trấn lớn nhất trong phạm vi trăm dặm quanh đây, dù trời tối đêm cũng có không ít người ra vào. Trước cửa thành hùng vĩ có một đám binh phòng vệ mặc áo giáp màu vàng, nghiêm khắc tra xét người ra vào. Nhanh chóng dục ngựa chạy đến, mọi người kiềm chế lại ngựa, gia nhập vào hàng ngũ những người đi vào thành. Ngày hôm qua vẫn còn bình thường, hôm nay sao lại tra xét nghiêm khắc đến như vậy? Nghe nói... Thành chủ phủ tối qua xuất hiện vài tên sát thủ hạng nhất, làm bị thương thành chủ, giết vài tên hậu vệ rồi trốn thoát không thấy tâm hơi. Phẫn nộ, thành chủ phái đại quân nghiêm khắc kiểm tra. Hừ, nói nhỏ một chút, không nên nói lung tung, vài tên giang binh mặc bộ áo giáp tồi tàn đang nhỏ giọng bàn luận, thấy nhóm dương lăng nhanh chóng đi lên, ngay lập tức ngậm miệng lại. Một tên nhiều dâu vốn còn muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng bị một tên giang binh giả trừng mắt một cái, liền biết ý mà ngậm miệng lại. Ám sát thành chủ, mơ hồ hiểu được có chuyện gì xảy ra, mọi người nghi hoặc không thôi. Thành chủ quyền lực rất lớn, chính mình lại có một đội hộ vệ, có thể tự động thu thuế. Ở một ý nghĩa nào đó thì thành chủ chính là lĩnh chủ của tòa thành trấn Rốt cuộc tên nào điên cuồng dám lẻn vào thành chủ phủ ám sát thành chủ. Nhanh, xuống xe kiếm tra, nhanh, mọi người vừa đến đã khiến đám binh lính chú ý, một tên thống lĩnh vẻ mặt xấu xí dữ tợn vừa nói vừa mang theo một đội binh lính bao quanh, không bỏ qua bất cứ tình hình khả nghi nào, vì tránh phiền phức, Dương Lăng và Vilna bước xuống xe ngựa, không ngờ, vừa nhìn thấy Vilna, thấy vóc người yểu điệu của nàng, tên thống lĩnh hai mắt sáng ngời, giật nảy mình vì vẻ đẹp mê hồn của nàng, hắc hắc. rốt cuộc phát hiện được một tên nữ sát thủ, bắt tất cả những tên này lại cho ta." Nhanh, trầm ngâm một lát, tên thống lĩnh vẻ mặt xấu xí giữ tợn trầm giọng hạ lệnh, chỉ huy đám thuộc hạ vây quanh đám người Dương Lăng. Xe ngựa và ngựa bay của đối phương mặc dù hiếm thấy, nhưng nhìn rất phong trần, càng quan trọng hơn là không đeo huy chương quý tộc, nói cách khác, nhóm người Dương Lăng tuyệt đối không có khả năng là quý tộc đi ra ngoài du lịch. chỉ là vài tên thương nhân từ xa đến mà thôi. ma thú lĩnh chủ hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. thanks on đã theo dõi mtlc. tự chúc mừng sinh nhật vậy. he e hey. chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio mới .com chương 179 đại nhân vật nữ sát thủ nghe tên thống lĩnh lập mã đặt hô lên như vậy nhìn đám binh lính dơ đao kiếm trong tay lên Đám người xung quanh hoảng sợ lui lại Sợ rằng sẽ chuốc hoa vào thân Trong nháy mắt Trước cửa thành xuất hiện một mảnh đất trống lớn Còn có nữ sát thủ xinh đẹp đến như vậy Đúng vậy Ai có thể nghĩ được cô gái này lại là một gã sát thủ máu lạnh Xác nhận đã lùi tới khoảng cách an toàn Mọi người bắt đầu bàn luận Như thế nào cũng không nghĩ tới sát thủ Khiến cho binh lính như lâm đại địch lại xuất hiện trước mặt mình Ồ không đúng Nếu là sát thủ, thì làm sao có thể ở trong thời gian này mà đi vào thành? Đúng, chẳng lẽ, bọn họ còn muốn ra tay khi toàn thành giới nghiêm như thế này? trầm tư một lát, rất nhiều người cảm thấy kỳ quái. Nếu ám sát đã thất bại, tên nữ sát thủ này sao lại có thể cùng đồng bọn vào thành? Ngoài ra, tên lạp mã đặt chỉ phụ trách canh phòng phía đông thành tư tháp nạp mà thôi. Hắn làm sao có thể khẳng định được đối phương là sát thủ Nhỏ giọng trao đổi vài cây Mọi người càng lúc càng thấy nhiều điểm nghi vấn Nghĩ đến bản tính lưu manh chuyên môn ước hiếp người yếu của tên Lạp Mã Đạt thanh thường ngày Lại nhìn na xinh đẹp như hoa Rốt cuộc cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra ỷ vào có chú là phó thống lĩnh của đội cận vệ của thành chủ Lạp Mã Đạt luôn hoành hành bá đạo với người đám bình dân Vào quán rượu uống rượu có người mời, tìm cô gái vui vẻ thì không cần phải trả tiền. Gặp phải cô gái nào mà xinh đẹp thì lại ra tay chiếm đoạt là chuyện thường xảy ra. Bởi vì thân phận của hắn, mọi người chỉ giận mà không dám nói ra. Lắc lắc đầu, lại nhìn Na xinh đẹp, lại nhìn đám người dương lăng phong trần chạy đến đây. Mọi người vừa thở dài, một bên lắc đầu tiếc hận. Thầm than một cô gái xinh đẹp như hoa lại bị hủy hoại ở trong tay tên lạp mã đặt ghê tởm. Hừ, muốn chết. Nhìn tên thống lĩnh vừa mở miệng đã vu khống, nhìn hai con mắt háo sắc vô sỉ của hắn. Dương lăng hừ lạnh một tiếng, không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được có chuyện gì xảy ra. Sở dĩ xuống xe để chịu kiểm tra, chỉ là hắn không muốn có phiền toái mà thôi. Không nghĩ tới đối phương không biết tốt xấu. Dám đổ tội danh lên trên đầu mình, lên xe rồi nhanh chóng bỏ đi, hay là cho đối phương một bài học nhớ đời. Nhìn tên thống lĩnh đội phòng vệ thành đang nhìn chằm chằm vào Viuna, dương lăng mặt ngoài vẫn bảo trì bình tĩnh, nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán nên làm như thế nào. Đối phương có hơn 10 tên binh lính bình thường, đừng nói là ma thú đại quân mà chỉ cần hai người Áo Lan và Viuna đã có thể tiêu diệt hết bọn chúng. Nếu không phải sợ làm bại lộ hành tung, mang đến phiền toái, thì đám binh lính bình thường như thế này số lượng có nhiều hơn nữa cũng không đủ nhét hàm răng ma thú đại quân. Ngay khi Dương lăng giá hiệu cho áo lan đa ra tay, chuẩn bị cho đối phương biết thế nào là đau khổ, thì mập mập đi ra, vô cùng khinh thường nhìn chằm chằm vào tên thống lĩnh Lạc Mã Đạt, lạnh lùng nói, tên cậu tạp chủng nhà ngươi. gọi tướng quân của các ngươi lại đây nhìn vẻ háo sắc của tên thống lĩnh lạp mã đạt dương lăng rất nhanh hiểu được chuyện gì xảy ra thì đám người cáp lạp lôi và mập mặt cũng không ngoại lệ nữ ma pháp sư lệ nhã hiếm khi nào lại không nói một tiếng cười cười nhìn kỵ sĩ cáp lạp lôi mã phủ thác và lạc bi na hừ lạnh một tiếng không nói thêm cái gì cũng giống như lệ nhã cố tình nhìn cáp lạp lôi Nhưng thật ra mập mạp bản tính nhát gan như chuột lại vô cùng tức giận, chừng mắt nhìn các lạp lôi một cái rồi đi ra phía trước. Cậu tạp trùng, vừa nghe mập mạp nói như vậy, tên lạp mã đặt vẻ mặt đỏ bừng lên, yết hầu khó khăn nuốt nuốt, cầm chặt cây trọng kiếm trong tay. Đối với nửa câu cuối của mập mạp nghe mà không thấy, muốn lao lên chém tên mập mạp thành hai đoạn. Từ nhỏ đến lớn, Đám hàng xóm đều nói sau lưng hắn là tạp chủng do mẹ hắn và chú hắn loạn luân mà sinh ra. Ngay cả đám người hầu trong nhà thi thoảng cũng chỉ trò sau lưng. Hắn phẫn nộ hành hạ một tên hầu gái không ra hình người. Sau đó bắn vào lầu xanh đê tiện nhất. Cũng không thể làm mọi người im miệng. Từ khi hiểu chuyện đến nay, lạp mã đặt hận nhất chính là mấy chữ, cậu tạp chủng. Vì xuất thân đáng xấu hổ này mà khiến cho hắn không thể ngóc đầu lên trong đám quý tộc. Mập mạp ngay trước mặt đông đảo mọi người mắng hẳn là cậu tạp trùng. Cũng tương đương đâm một đau trong lòng hắn. Hắc hắc, tốt, ta khiến ngươi xem rốt cuộc ai mới là tên cậu tạp trùng đáng chết. Nhìn chằm chằm vào mập mạp đang cưới trên con ngựa bay tây bá lợi á. Lạp mã đặt tức giận nói một câu, rồi dẫn đám binh lính dưới tay lao lên. Nhìn hai mắt đỏ bừng của hắn. giống như hận không được chém mập mạp thành vạn mảnh cáp lạp lôi nhìn xem chuyện tốt mà gia tộc các ngươi làm đi nuôi một đám chó điên như vậy thấy đối phương hung hăng lao đến mập mạp vừa mắng vừa dục, ngựa lui lại gọi ra con lục bì điêu của mình rồi nói bảo bối nhổ nước bọt vào hắn nhổ vào hắn nuôi một con chó điên thấy đám người lệ nhã đều nhìn chằm chằm vào kỷ sĩ cáp lạp lôi dương lăng trong lòng vừa động Gia hiệu cho áo landa không nên ra tay vội, cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Vilna, trốn về phía sau cáp lạp lôi. Sau một thời gian kết giao và quan sát, hắn càng ngày càng khẳng định đám người lệ nhã và mập mạp tuyệt đối không xuất thân từ gia đình bình thường. Rất có thể vì thích sự mới mẻ, đám này là con nhà quý tộc kết bạn với nhau đóng giả làm rong binh và đến DTL mạo hiểm. Cũng chỉ có đám quý tộc chịu ảnh hưởng của các câu chuyện của các kỵ sĩ thời xưa Mới có thể sử dụng cái tên đồ long rong binh đoàn Đứng im nửa ngày Thấy tên lạp mã đặt vẻ mặt xấu xí dữ tợn mang theo đám binh lính lao đến giết mình Cáp lạp lôi không thể nhịn được nữa Lấy một tấm huy chương trong lòng ngực ra Tức giận nói Một đám láo toét, Nhìn xem đây là cái gì Huy chương thủy tinh ni cổ nạp tư Nhìn huy chương thủy tinh trong tay cáp lạp lôi Bọn lính run hết cả người, ngay lập tức dừng lại, ngay cả tên Lạp Mã Đạt cũng không ngoại lệ. Sao ngươi lại có huy chương của gia tộc Ni Cổ Nạp Tư? Khiếp sợ trôi qua, Lạp Mã Đạt âm thầm suy đoán lai lịch của các Lạp lôi. Hắc hắc, như thế nào thì sẽ như thế ấy, nhưng không đột nhiên xuất hiện đâu. Nhìn tên Lạp Mã Đạt hoảng sợ, mập mập hết giận cười cười, nói tiếp, chờ tướng quân của ngươi tới. Rồi sẽ tính sổ với tên cậu tạp chủng nhà ngươi Cậu tạp chủng Nhìn thấy huy chương thủy tinh ni cổ nạp tư Lạp mã đạt biết được đại sự đã không ổn Hiểu được mình rất có thể đã nhìn lầm người Nhưng bị mập mạp nói như vậy trước mặt mọi người Trong nháy mắt hắn trở lên phẫn nộ Không để ý hết thảy cầm kiếm lao lên Nhanh, thật sự quá nhanh Điên cuồng, lạp mã đạt là trung cấp kiếm sư lao thẳng vào mập mạp không hề phòng bị cây trọng kiếm sắc bén trực tiếp đâm vào ngực hắn nếu bị trúng chiêu của hắn thì sợ rằng thần linh cũng không cứu nổi mập mạp hắc hắc tới vừa lúc thời khắc mấu chốt đám người lệ nhã và cáp lạp lôi không kịp cứu viện nhưng dương lăng lại nhanh chóng gọi một con rác phong thú ra kịp thời bắn ra ba cây châm độc trong nháy mắt người lạp mã đặt run lên ngay lập tức vô lực ngã xuống bởi vì dương lăng tránh ở sau đám lệ nhã và lạc bina. Bởi vì tất cả mọi người đều chú ý lên người mập mập và lạp mã đạt, nên đừng nói là đám thương lữ vây xung quanh, mà ngay cả lạc bina ở ngay cạnh cũng không phát hiện đó là do dương lăng ra tay. Không hề phát hiện ra hắn sau khi gọi một con giác phong thú ra, cứu mạng mập mập rồi nhanh chóng thu lại. Đại nhân, đại nhân, ngươi không có việc gì chứ, đến tận khi lạp mã đạt ngã xuống mặt đất, đám binh lính mới phản... ứng lại, giơ đau thương lên bao vây nhóm Dương lăng lại. Đương nhiên, trước khi biết rõ thân phận của các lạp lôi, cho bọn hắn một cái mật gấu cũng không dám động thủ. Báo ứng, báo ứng, thấy mọi người đều đang bàn tán, nghi hoặc không hiểu tại sao đột nhiên lạp mã đặt lại ngã xuống. Dương lăng giả bộ lắc đầu, lớn tiếng nói, một người làm chuyện ác sẽ bị báo ứng. Ở quê của ta... Có một tên lưu manh hiếp dâm một cô gái xinh đẹp thì bị thần linh đánh cho một tia sét thật to, khiến của quý của hắn bị nổ thành hai đoạn. Đem nổ của quý thành hai đoạn. Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy, đám người vây xem lắc đầu bán tín bán nghi, lập tức lại bàn tán xôn xao, tiếng càng lúc càng lớn. Có người nói Lạp Mã đạt mang bệnh tật, vừa vạn tái phát nên ngã xuống đất. Có người nói làm ác quá nhiều giống như lời Dương Lăng nói bị thần linh trừng phạt Thậm chí còn có người nguyền rủa tên Lạp Mã đặt không được chết tử té Nguyền rủa của quý của hắn một ngày nào đó bị nổ thành hai đoạn như Dương Lăng nói Đối mặt với Lạp Mã đặt vô lực ngại trên mặt đất Không nói được lời nào Đối mặt với các Lạp Lôi thân phận không rõ mà lại có huy chương của gia tộc thành chủ Bọn lính không biết làm thế nào không dám thả đám người dương lăng rời đi, vừa không dám bắt đối phương lại. Trong lòng bọn họ rất rõ, nếu đối phương là đại quý tộc có liên quan với thành chủ, vậy thì mang họa lớn rồi. Đoán rằng các tên binh lính ở đây không ai có kết quả tốt. Trong mắt đám người dân bình thường thì bọn lính rất uy phong, nhưng bọn chúng rất rõ ràng trong mắt đại quý tộc thì địa vị của mình còn không bằng chó lở. Theo như quy định của Thái Luân Đại Lục, Mạo phạm tới đại quý tộc chính là tội chém đầu Nhìn huy chương trong tay cáp lạp lôi Trong lòng bọn lính đang âm thầm tính toán đường lui Nhìn nhau vài lần rồi không ai dám lên tiếng Không có một ai dám tiến đến nâng lên lạp mã đặt Đang nằm trên mặt đất Thậm chí muốn cách hắn càng xa càng tốt rũ bỏ quan hệ của mình và hắn Chẳng may thân phận của cáp lạp lôi là thật Bọn họ không hy vọng mình bị liên lụy Ma thú lĩnh chủ Hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người. Thanks on đã theo dõi MTLC. Tự chúc mừng sinh nhật vậy. He he. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 180. Tư tháp nạp thành ngay khi bọn lính trong tình trạng khó xử. Thì bên trong thành có một đại quân lao ra. Cầm đầu là một tên tuổi còn trẻ mặc một bộ áo giáp đen. Mũi cao mắt sáng. Cao lớn anh Tuấn. Vốn, thấy đám binh lính vây bắt vài người mà không tiến lên, hắn vô cùng giận dữ, chuẩn bị ra lệnh cho bọn lính lao hết lên. Nhưng khi hắn giục ngửa đến gần, nhìn rõ ràng khuôn mặt của Cáp lạp lôi, không khỏi kêu lên thất thanh. Ồ, Cáp lạp lôi đại ca, ngươi đi đến tư tháp nạp thành của chúng ta từ bao giờ vậy? Mà tu tư, ta sớm đã đến, đáng tiếc, thiết chút nữa bị tên thuộc hạ của ngươi chém thành mấy đoạn. Lắc lắc đầu, các lạp lôi nói tiếp, vừa rồi, ta nghe nói trong thành xảy ra một chuyện, thúc phụ không có việc gì chứ. Thiếu chút nữa bị chém thành mấy đoạn, nhìn tên lạp mã đạt nằm im không nhúc nhích, lại nhìn đám binh lính của lạp mã đạt, mà tu tư ra lệnh cho một tên tiểu đội trưởng nói rõ ràng câu chuyện. Rất nhanh, hắn hiểu được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Hừ... Quả thực làm cho tư tháp nạp thành chúng ta mất mặt, phẫn nộ, mà tu tư quất mạnh một roi lên người lạp mã đạt, ra lệnh cho thị vệ đem trói hắn lại. Vốn, nghe nói cửa đông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn ngay lập tức dẫn theo hộ vệ chạy đến. Không ngờ lại gặp đường ca cáp lạp lôi, càng không nghĩ tới, vừa mới nhận chức đại thống lĩnh đã gặp phải vụ bê bối như vậy. Cáp lạp lôi đại ca, đi... Vào trong thành rồi nói cẩn thận Cửa thành người qua lại rất nhiều Mà tu tư cười với đám người mập mập và dương lăng phía sau cáp lạp lôi Rồi nhanh chóng chạy vào bên trong thành chủ phủ Phía sau, cáp lạp lôi mời đám người dương lăng đi theo sau Ngoài thành, thương lự qua lại liên miên không ngớt Bên trong thành lại càng nhiều hơn Mấy ngã tư phồn hoa đầy người cơ hồ nước không lọt vào được Có rất nhiều cửa hàng lớn có rất nhiều cửa hàng buôn bán nhỏ nhọc hai bên phố và có rất nhiều người bình dân đi lại mở rèm xe ngựa ra dương lăng cẩn thận quan sát thành thị loài người lớn nhất phồn hoa nhất trong một trăm dặm quanh đây hai bên đường cửa hàng rất nhiều có cửa hàng bán vũ khí xa hoa có quán rượu nhìn thấy toàn đầu người có cửa hàng chuyên môn bán ma pháp trượng tính đại khái hắn phát hiện chỉ trong hơn 10 bước ngắn ngủi thì có 5 cửa hàng bán vũ khí, 2 quán rượu và 3 cửa hàng bán ma pháp trường. Khách hàng hầu hết đều là võ sĩ hoặc là ma pháp sư. Nghe nói lợi văn tát công quốc dùng buôn bán và dòng binh để lập quốc, quả nhiên không sai. Chế tạo vũ khí và áo giáp cần phải có rất nhiều quảng sắt loại tốt. Chế tạo ma pháp trường loại tốt thì cũng không thể thiếu ma thú tinh hạch hoặc là tinh thạch loại tốt. Nhìn bên trong thành tư tháp nạp người ra vào không ngớt Hắn hiểu được chỉ cần tài nguyên trong lãnh địa của mình vận chuyển đến đây Tuyệt đối không lo lắng tìm không được người mua Viu Lý huynh Đệ Đây là lãnh địa của gia tộc tên Cáp Lạp Lôi Thích cái gì thì cứ nói Ngàn vạn lần không phải khách khí với hắn Thấy Dương Lăng nhìn đông nhìn Tây Mập mạp vừa nói vừa dục ngửa chạy đến gần Nói nhỏ Cô gái trong tư tháp nạp thành vừa trắng vừa minh, da thịt còn trắng hơn cả con thỏ trắng. Sau khi thử qua thì đảm bảo cả đời đều không quên. Thế nào, có muốn ta giới thiệu cho ngươi mấy người không? Giới thiệu mấy người? Nhìn vẻ háo sắc của mập mạp Viêu hừ lạnh một tiếng rồi tức giận xoay người đi. Âm thầm ngưng thần nghe xem câu trả lời của Dương Lăng. Lắc lắc đầu, Dương Lăng biết rõ còn hỏi, nói, mập mạp. Cáp lạp lôi không phải là một người con trong gia đình bình dân sao? Dựa vào làm rong binh để kiếm sống sao? Như thế nào lại có quan hệ với thành chủ? Hắc hắc, lý vinh đệ, sắp đến mông đặc xâm rồi, ta cũng không giấu ngươi nữa. Thân phận thật sự của Cáp lạp lôi mà nói ra có khi làm ngươi sợ chết khiếp đó, mập mập giấu giấu giếm giếm, vừa nói vừa nhìn đông nhìn Tây, lặng lẽ nói cho Dương Lăng biết thân phận của Cáp lạp lôi. Thì ra, lợi văn tát công quốc do mười mấy công quốc nhỏ liên hợp lại mà thành. Ra lợi Á công quốc là quốc gia lớn nhất trong số đó, mặc kệ là lực lượng quân sự hay là tài lực đều chiếm hơn một nửa của liên minh. Ra lợi Á công quốc đế đô mông đặc xâm có rất nhiều đại thương hội và dòng binh đoàn, không chỉ có A Lạp Cống Thương Hội và Bố Lạp Đức Thương Hội nổi tiếng Thái Luân Đại Lục, còn có không ít gia tộc lâu đời. trong đó gia tộc Ni Cổ Nạp Tư của các Lạp Lôi rất nổi tiếng trên Thái Luân Đại Lục, khống chế ảo ảnh kỷ sĩ đoàn cường đại, là chỗ dựa để ra lợi Á công quốc hay thậm chí lợi văn tát công quốc ngàn năm không ngã. Mỗi gã kỷ sĩ trong ảo ảnh kỷ sĩ đoàn đều có thực lực cao cấp kiếm sư, mặc dù chỉ có hơn 3.000 người, nhưng trên chiến trường tuyệt đối là vô địch. Trong lịch sử, Gia tộc Ni Cổ Nạp Tư từng dựa vào võ sĩ của gia tộc là chủ yếu để thành lập nên ảo ảnh kỷ sĩ đoàn, nhiều lần ngăn cản được cơn sóng dữ chống cự được các đợt tấn công điên cuồng của La Tư đế quốc và Ban Đồ đế quốc. Bởi vì gia tộc có rất nhiều công lớn trong lịch sử, gia tộc Ni Cổ Nạp Tư mấy trăm năm trước đã được Đại Công Gia Lợi Á Phong làm công tước đời đời kế thừa, trưởng tử của gia tộc sẽ là công tước. được sự tôn kính của các tầng lớp trong lợi văn tát công quốc. Cáp lạp lôi không phải trưởng tử, nhưng anh trai hắn trời sinh đã là một kẻ ngu hơn hai mươi tuổi mà ngay cả có mấy ngón tay cũng không thể đếm được. căn cứ theo pháp luật của gia lợi á công quốc, Cáp lạp lôi có thể chính thức thay thế cho anh trai ngu ngốc để trở thành người thừa kế đầu tiên, trở thành công tước trẻ tuổi nhất trên đại lục. Mập mạp vừa nói vừa lắc đầu. Khuôn mặt béo ú rung rung lên, không biết là do hắn đáng tiếc cho người anh trai ngu ngốc của Cáp Lạp Lôi, hay là hâm mộ sự may mắn của Cáp Lạp Lôi. Ồ, vậy đám người lệ nhã, Lạc Bi La có thân phận gì? Hiểu được thân phận của Cáp Lạp Lôi, Dương Lăng tiếp tục hỏi tên mập mạp. Cha của lệ nhã là hội trưởng của Hiệp hội Ma Pháp Đế Đô, mã phủ thác có dòng máu thú nhân, là con trai của đội trưởng đội thị vệ của Bệ hạ Còn về phần Lạc Bi Na trên mặt toàn nút thì cũng xuất thân từ một đại gia tộc ở Đế Đô, địa vị không nhỏ. Vài tháng nữa là chúng ta có thể tốt nghiệp Hoàng gia học viện, cử hành lễ trưởng thành, mập mập vừa nói vừa nhìn các cô gái xinh đẹp trên đường, nhìn bộ dáng háo sắc của hắn. Biết ngay là một tên đại sắc lang, Đế Đô, đều học ở Học viện Hoàng gia, lắc lắc đầu. Dương lăng trượt hiểu ra vì sao mấy tên bảo bối này lại có thể trùng hợp đi với nhau như vậy. Trầm ngâm một lát rồi nói. Mập mạp, lệ nhã và các lạp lôi địa vị đều không nhỏ. Vậy ngươi rốt cuộc có thân phận gì? Trong nhà ta, lão già không phải quý tộc, cũng không phải ma pháp sư lợi hại. Tuy nhiên, cái khác không có, chứ tiền có rất nhiều. Mập mạp lắc lắc đầu, nói tiếp. Thật ra... Ta chỉ có một nguyện vọng rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày có ăn có uống, đến đâu cũng có vài cô gái khác nhau làm bạn vậy là thỏa mãn rồi. Mỗi ngày đều muốn có vài mỹ nữ làm bạn, còn muốn đổi khẩu vị liên tục. Vừa nghe Mập Mạp ước như vậy, Vilna đang chú ý lắng nghe bật cười, ngay cả Dương Lăng cũng không nhịn được cười. Với thân phận của Mập Mạp, mỗi ngày có ăn có uống không phải vấn đề gì, nhưng mỹ nữ thì có chút khó khăn. Cái khác không nói, chỉ riêng cái bộ mặt béo ú và thân hình phì nộn của hắn, sợ rằng có thể dọa không ít người ngất xỉu.